Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1011, Kinh sợ Bánh Bao Ăn Dấm Hay, Nam Nhân Đều Là Đại Đầu Heo, Tống Phỉ Phỉ Nơi Nào Tốt Rồi Trừ xe Trang Điểm, Biết Đánh Giả Trang, Lớn Lên Không Tốt Đẹp Gì Coi Trọng ạc. Trong nội tâm nàng có loại không nói được không thoải mái, chằn chằn thở không thông. Với là tìm cách lý do đi rồi, ta chân đứng chua, muốn đi đang ngồi, các ngươi từ từ trò chuyện. Nàng bước chân, hướng chỗ ngồi bên kia đi. Lâm Ý Thiển đi theo bắt chuyện trương cảnh ngộ, không muốn đứng ở chỗ này, vào trong ngồi đi. Nàng quét mắt tống phỉ phỉ cùng mít coi như chào hỏi. Tống phỉ phỉ cũng không quan tâm thái độ của nàng, bước chân nàng thật nhanh đuổi theo cố niệm giai cười hỏi nàng. giai giai cái này giáo sư ở trong trường học dạy cái gì à? Cố niệm giai Vẽ một chút. Nàng lão sư dạy cái gì mắc mớ gì đến nàng mà. Cái tên này không phải là có bạn trai chưa, tại sao còn muốn tới hỏi thăm chương cầm thú? Cố niệm giai cảnh giác. Nàng quay đầu nhìn một chút theo ở phía sau Mick, Lơ đãng liếc về Trương Cảnh Ngộ. Trong tầm mắt đồng thời xuất hiện Trương Cảnh Ngộ cùng Mick, đột nhiên cảm giác được Mick không có mới vừa lần đầu tiên nhìn thời điểm đẹp trai, nhan trí và khí chất lên dường như còn không bằng Trương Cầm Thú. Cũng chính là trình độ học vẫn tốt một chút, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nàng quan sát trong lúc Tống Phỉ phỉ thả chậm bước chân, chờ đến Trương Cảnh Ngộ, cười đối với Trương Càng gặp nói: Trương giáo sư ta tại đại học cũng chọn sửa mỹ thuật, vi vọng có cơ hội lấy được ngài chỉ điểm. Trương cảnh ngậu ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Ta mỗi ngày đều muốn dạy kèm dai dai làm bài thi, không có rãnh. Lâm ý thiền. Cách này cự tuyệt thật trực tiếp. Vô cùng yêu thích Trương giáo sư. Cố niệm dai ở trước mặt len lén vui đột nhiên cảm giác được Trương cầm thú cực kỳ tốt, đặc biệt ra sức. Nàng phải cho trương cầm thú thêm một cách đùi gà, ngày mai xin hắn ăn bữa cơm. Tống phỉ phỉ còn mặt dày cùng trương cảnh ngộ nói chuyện phiếm, thật ra thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cái tên này, người ta đều tự tuyệt nàng nghe không hiểu sao. Cố niệm giai nghe không nổi nữa, nàng dừng bước lại nhìn lấy tống phỉ phỉ hỏi. Ngươi không phải là có tiến sĩ bạn trai sao, hắn hẳn là vẽ một chút cũng không tệ chứ. Đều tiến sĩ rồi bên người luôn có riêng biệt biết hội họa đi Hỏi xong nàng cười hơi nhìn lấy mít Mít mỉm cười gật đầu còn có thể thời đại học học qua tầm lấy mấy lần thưởng, Không có chút nào khiêm tốn Cố niệm dai lập tức vừa nhìn về phía tống phỉ phỉ Ngươi nhìn đều cầm thường rồi cũng có thể dạy ngươi rồi Thằng ngu này khẳng định đối với cái này giáo sư có ý tứ Sợ hãi nàng đem giáo sư đoạt đi Bất quá nàng có cái này ý thức cũng vô dụng cao trung thời điểm nàng có thể cướp đi bạn trai nàng, hiện tại cũng sống vậy có thể. Tống phỉ phỉ âm thầm cắn răng đối với chính mình rất có tự tin. Nàng ngước cầm trở về cố niệm giai, vậy khẳng định không có chương giáo sư chuyên nghiệp dạy thật là tốt. Cố niệm giai nói, bạn trai ngươi dạy ngươi đích thân dạy dỗ khẳng định so với lão sư chúng ta dạy thật tốt. Lâm ý thiển nhíu mày. Lão sư chúng ta, cái tên này là sợ trương giáo sư bị cướp đi rồi sao? Nàng làm sao cảm giác được nguy cơ của nàng cảm giác? Đang suy nghĩ cái vấn đề này, cố niệm dai bỗng nhiên nhìn lấy nàng hỏi, chỉ dâu ngươi nói có đúng hay không? Nàng sợ trương cảnh ngộ sẽ bị tống phỉ phỉ mê đảo, đã từng tống phỉ phỉ nhưng là đoạt lấy bạn trai nàng, mặc kệ là lão sư hay là bạn trai, nàng không bao giờ nữa nghĩ bị nàng cướp rồi. Ừ. Lâm ý tiện gật đầu cười nói. trương giáo sư khẳng định chỉ dạy học sinh của mình tống tiểu thư lại không phải là học sinh của đại học. Nàng lời này rất rõ giúp cố niệm giai. Lặp đi lặp lại nhiều lần tống phỉ phỉ không nhìn được, nàng nhếch miệng lên một vết giọng mỉa mai, biểu tẩu luôn luôn thân thiện. Ngứ khí sâu kín, dừng lại một chút, sau đó rồi nói tiếp. Mới vừa rồi nghe nói miêu yêu muốn đi qua, là thật sao? Số 17 chương 8 Giữ vững viết xong chương 8, tiếp theo đánh mặt tống phỉ phỉ, chướng mắt người sẽ từng bước từng bước ở trước mắt biến mất, ngủ ngon trước cầu một lớp phiếu phiếu, bỏ phiếu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1012. Kinh sợ bánh bao ăn giấm ba. Nàng một bộ chờ đợi trò hay bộ dáng, Lâm ý thiển đoán được nàng muốn làm gì Tám phần mười là muốn dùng miêu yêu tới áp tâm nàng Thật không biết cái đó khôn khéo bà bà rốt cuộc làm sao dậy Làm sao sẽ có tống phỉ phỉ như vậy ngu xuẩn cháu gái Không phải là một cái huyết thống chứ Khi còn bé báo sai lầm rồi đi Tịch hạ kết quả còn chưa đủ cho nàng cảnh cáo Chưa đủ để cho nàng yên phận sao Còn dám tới khiêu khích thật sự là chó không sửa đổi ăn cứt. Lâm Ý Thiển nhít miệng lên một vết xéo cợt cười. Gật đầu trở về Tống Phỉ Phỉ. Đúng vậy, ta mời Miêu Yêu. Tống Phỉ Phỉ cười nói. Trước giữa ta cùng Miêu Yêu náo loạn điểm không vui. Tối nay ta có thể mượn cơ hội này cùng với nàng tiêu tan hiểm khích trước kia. ngữ khí nghe vào thật giống như cùng Miêu Yêu rất quen tựa như. Lâm Ý Thiển cong môi. Không nhanh không chậm ngữ khí, ta muốn miêu yêu tiểu thư hẳn là không có rảnh dối như vậy, còn nhớ tống tiểu thư cùng giữa nàng náo qua cái gì không vui. Kẻ ngu đều có thể nghe được nàng lời này là đang châm chọc người ta miêu yêu rất bận rộn, mới không có thời gian nhớ đến nàng tiểu nhân vật này. Tống phỉ phỉ sắc mặt hơi đổi một chút, lớn tiếng mấy phần, ngươi cũng không phải là miêu yêu, làm sao ngươi biết đây? Nàng ánh mắt nhanh chóng liếc một cái chương cảnh ngộ, không muốn ở trước mặt chương cảnh ngộ mất mặt. Lâm ý tiền đem nhất cử nhất đồng của nàng đều thấy ở trong mắt loại nữ nhân này thứ cho nàng nói thẳng. Thật không biết xấu hổ. Bạn trai của mình còn ở bên cạnh, liền bắt đầu đối với nam nhân khác có ý nghĩ, làm bạn trai của nàng thật sự rất xui xẻo. Cùng thứ người như vậy đấu trí thương thật sự là làm nhục nàng. Nàng cũng nên khuyên nhủ kinh sợ bánh bao thứ người như vậy muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không cần để ý tới bởi vì căn bản cầm không lộ ra. Lâm ý thiện không muốn lại nói chuyện với tống phỉ phỉ rồi, cái kia tống tiểu thư tự tiện đi. Nhàn nhạt nói một tiếng, nàng đem ánh mắt nhìn về phía trương cảnh ngộ, trương giáo sư, mời tới bên này. Tay chỉ chỗ ngồi bên kia. Trương cảnh ngộ khẽ vuốt cầm bước chân tiếp tục đi phía trước. Cố niệm say đi ở phía trước, trước tìm một chỗ ngồi xuống rồi, nàng liếc mắt liếc bước chân không nhanh không chậm trương cảnh ngộ. Tống Phỉ Phỉ còn yểu lại ở bên cạnh trương cảnh ngộ, cố gắng cùng hắn tìm đề tài leo trò chuyện. Bất quá cũng may trương cảnh ngộ hai tay cho vào tại trong túi quần, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không giống như dự định để ý tới tống Phỉ Phỉ. Cố niệm say biễu môi, trong lòng rất hài lòng. Nàng bên trái đã có người ngồi bên phải một cái chỗ trống Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên đi tới nghĩ ngồi xuống Nàng cơ hồ theo bản năng khom người dùng tay ôm lấy cái vị trí kia Sau đó ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia chuẩn bị ngồi người đàn ông trung niên nói Nơi này có người rồi Người đàn ông trung niên rất xin lỗi đối với nàng khẽ mỉm cười thật xin lỗi Sau đó đi tìm vị trí khác rồi Cố niệm dai thẳng người quay đầu nhìn thấy Trương Cảnh Ngộ cùng Tống Phỉ Phỉ đám người bọn họ tới rồi, phía sau còn rất nhiều chỗ trống. Nàng nhìn bước chân của Trương Cảnh Ngộ trong lòng thề, tên cầm thú này nếu là dám đi theo Tống Phỉ Phỉ ngồi chung một chỗ, sau đó nàng liền không bao giờ nữa lên trên lớp của hắn rồi, nói tuyệt sao liền tuyệt sao. Nàng không thể để cho tấm phỉ phỉ lặp đi lặp lại nhiều lần cướp đồ đạc của nàng, mẹ yêu thích quần áo và đồ chơi, còn có bạn trai, những thứ này nàng đều im hơi lặng tiếng. Lần này lão sư nàng tuyệt đối không thể để cho. Cái này không chỉ là một cái lão sư mà thôi, mà là quan hệ đến nàng tôn nghiêm. Trương giáo sư bên này vừa vặn có ba cái vị trí, có thể ngồi chung sao. Quả nhiên như cố niệm dai dự liệu đến vị trí rồi bên cạnh tống phỉ phỉ chỉ phía sau một hàng chỗ trống đối với chương cảnh ngộ phát ra mời. Cố niệm dai khẩn trương hai tay nắm quả đấm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Kinh sợ bánh bao ăn giấm bốn. Khẩn trương chờ phản ứng của trương cảnh ngộ, rất sợ hắn gật đầu đáp ớt tống phì phỉ Tống phì phỉ nói xong, một mặt mong đợi chờ trương cảnh ngộ câu trả lời. Trương cảnh ngộ nhỏ khẽ mím môi môi, khóe miệng một vết nhạt nhẽo cười, căn bản không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, hắn là thái độ gì. Cũng làm cú niệm dai cho xét lo lắng. Liền như vậy, tống phỉ phỉ cướp đồ của người khác thủ đoạn nhất lưu, cái này cầm thú thật muốn là đi theo nàng ngồi chung liền đi đi, ngược lại hắn bất quá chỉ là nàng một cái lão sư mà thôi. Đại học ai như thế nhiều vị lão sư đây, vừa vặn nàng có thể coi đây là do hoàn toàn cùng hắn không liên lạc, sau đó cũng không có người buộc nàng học tập rồi. Cố niệm giai vụ rủ đem ánh mắt thu hồi đi, nhìn về phía trên đài. Giọng đàn ông quen thuộc bỗng nhiên vang lên, không được. Hai chữ cử tuyệt rất dứt khoát, không rông dài. Cố niệm dai ánh mắt sáng lên kích động trợn to tốt kỳ hào. Nàng không có quay đầu, liếc mắt sau này ngắm, nhìn thấy nam nhân thân ảnh cao lớn hướng nàng đi tới bên này, nàng lần đầu đối với trương cảnh ngộ như vậy mong đợi. Lúc trước đều là nhìn thấy hắn hận không thể đường vòng tránh. Cũng là lần đầu ở trước mặt tống phỉ phỉ như vậy có cảm giác thành công. Từ nhỏ tất cả danh tiếng đều là của nàng. Tâm tình chưa bao giờ giống như vào giờ phút này như vậy thoải mái qua. Trương cảnh ngộ đi tới bên cạnh cố niệm dai ngồi xuống. Cố niệm dai cắn môi, khóe miệng toét ra một vết cười. Không giấu được vui vẻ. Đột nhiên cảm giác được cầm thú thật được. Không có dễ dàng như vậy bị tống phỉ phỉ cho mê đi. Mã Văn Khiêu chính là một đống cứt. Cho nên tống phỉ phỉ một liếm liền đi Mã Văn Kiêu chính là nàng cao trung nói người bạn trai kia Cùng tống phỉ phỉ nhất giới Khi đó nàng còn khổ sở thật lâu đây Bây giờ suy nghĩ một chút thật là khờ chứng Lâm ý tiện ở một bên đem cố niệm dai hết thảy nhìn ở trong mắt Cái này kinh sợ bánh bao hôm nay là thực sự vui vẻ Nàng buồn cười lắc đầu một cái Ánh mắt theo trên mặt trương cảnh ngộ quét qua tiếp lấy thu hồi Mắt liếc tức giận tống phì phì, nội tâm, thay kinh sợ bánh bao thoải mái. Nàng còn muốn đi cùng bạch sắc giao lưu một ít chuyện, quay đầu đối với cố niệm thâm nói. Ngươi ở đây nhìn một chút, ta có chút chuyện. Cố niệm thâm gật đầu, được. Ánh mắt của hắn đi theo bóng người của Lâm Ý Thiển, mãi đến Lâm Ý Thiển đi ra ngoài, hắn mới cất bước, cũng hướng cửa ra đi. Cố Niệm Thâm ra cửa, Tề Thiếu Đông lập tức chào đón. Hắn nhìn lấy Tề Thiếu Đông thấp giọng hỏi, chuẩn bị như thế nào đây? Tề Thiếu Đông gật đầu, hết thảy tất cả an bài xong, bốt ngươi yên tâm đi. Cố Niệm Thâm mặt lạnh nghiêm túc cảnh cáo hắn, nếu như xảy ra điều gì chuyện rắc rối, năm nay ngươi tất cả kỳ nghỉ đều hủy bỏ. Tề Thiếu Đông càng xe đặt, hiểu được, cũng không biết tạo cái nhiệt gì. Làm sao gặp phải bá đạo như vậy lão bản? Hết lần này tới lần khác còn phải cho hắn cao như vậy tiền lương Hắn có dám hay không cho hắn hàng lương Nếu là hắn dám hàng hắn tiền lương Hắn lập tức đem hắn người lão bản này cho đổi Cố niệm giai này giờ không nói gì Trương cảnh ngộ xít lại gần nàng hỏi Bảo bảo ngươi làm sao vậy Hội trường rất nhiều người còn không có chính thức bắt đầu Mọi người nói chuyện với nhau có chút huyên náo. Cố niệm sai cho là trương cảnh ngộ là sợ nàng không nghe được, cho nên mới xít lại gần nàng. Nhưng hắn thanh âm nhẹ nhàng cảm giác hà hơi liền ở bên tay, nàng cảm giác có chút kỳ quái. Không nói được loại cảm giác đó trong lòng nóng hổi. Nàng quay đầu, nhìn thấy trương cảnh ngộ gần trong gang tức gương mặt tuấn tú, ngẩn người một chút, sau đó cau mày hỏi. Ngươi làm gì vậy cách ta gần. Sau đó nàng ngửa ra sau ngưỡng kéo ra khoảng cách của hai người. Trương cảnh ngộ cao mày, nếu không ngươi có thể nghe thấy sao. Hắn ngồi ngay ngắn người lại gò má nhìn lấy cố niệm dai. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1014 Bảo bảo, ta tin tưởng ngươi một. Cố niệm dai lườm một cái, ta cũng không phải là người điếc. Chương cảnh ngộ không thấy nàng nhổ nước bọt, lặp lại ngay từ đầu vấn đề, ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì. Cố niệm dai dựa theo trong lòng suy nghĩ thành thật trả lời, ta đang nhớ ngươi sẽ dạy tống phỉ phỉ vẽ một chút sao. Chương cảnh ngộ hơi kinh ngạc. Hắn là thực sự không nghĩ tới Cố Niệm Giai đang suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn hẹp dài đôi mắt hơi híp một chút, màu đậm con ngươi kinh ngạc vui mừng thật giống như lưu quang rơi vào, đặc biệt sáng ngời. Hắn cong môi, khóe miệng nâng lên một vẻ ôn nhu cưng chiều cười, nhíu mày hỏi ngược lại Cố Niệm Giai, "Ngươi nghĩ tới ta dạy nàng sao?" Cố Niệm Giai rất thành thực lắc đầu, "Không muốn, phi thường không muốn." Hắn không hỏi Nàng quay đầu cũng sẽ trực tiếp nói. Nếu là hắn dám dạy tống phỉ phỉ vẽ một chút, bọn họ liền tuyệt sao? Chương cảnh ngộ nhàn nhạt, ô, một tiếng, ngữ khí bình tĩnh như cũ không gần sóng, vậy thì không dạy đi. Nghe vào thật giống như vốn chuẩn bị nghĩ dạy tựa như. Cố niệm dai tao mày, bất mãn nhỏ giọng thầm thì cắt, ta liền biết. Bất quá cũng còn khá, ở giữa nàng cùng tống phỉ phỉ, tên cầm thú này coi như tương đối lý trí, không có bị tống phỉ phỉ bề ngoài mê hoạt, lựa chọn nàng. Nàng tức giận tâm tình đặc biệt rõ ràng, trương cảnh ngộ buồn cười hỏi. Ngươi biết cái gì? Cố niệm sai lạnh lùng trả lời. Ta liền biết ngươi giống như Mã Văn Kiêu, bị tống phỉ phỉ mê hoạt. Trương cảnh ngộ Trương cảnh ngộ hiếu kỳ, Mã Văn Kiêu là ai? Ta bạn trai cũ, cố niệm dai biếu môi, một bộ phấn hận bộ dáng, trương cảnh ngộ nhăn đầu lông mày, ngươi còn có bạn trai cũ. ngữ khí cho cố niệm dai cảm giác giống như là tại kỳ thị nàng thật giống như nàng thứ người như vậy không có khả năng sẽ có bạn trai cũ. Nàng không phục quay đầu nhìn hắn chầm chầm, ta làm sao lại không có bạn trai cũ rồi hả? Nàng nơi nào kém rồi hả? giống như là sù lông lên mèo trương cảnh ngộ cười một tiếng không để lại dấu vết rời đi đề tài ta làm sao sẽ giống như bạn trai cũ ngươi thật ra thì đây mới là trọng điểm cố niệm gai đầu lại quay trở lại chống nổi dùng chân đá mà bĩu môi nói mặc dù hắn là bạn trai ngươi là lão sư có thể hai người các ngươi với ta cùng tống phỉ phỉ mà nói đều có một điểm giống nhau cái gì điểm giống nhau Trương Cảnh Ngộ nhiều hứng thú đang mong đợi. Cố Niệm Gai nói: "Đều là ta trước nhận biết." Sau đó Tống Phỉ Phỉ đều nhớ thương. Trương Cảnh Ngộ nhíu mày, cho nên Tống Phỉ Phỉ tu dẫn Mã Văn kêu bọn họ hai tại rừng cây nhỏ lén lén hôn môi, ta thấy được. Chuyện này nhắc tới, Cố Niệm Gai còn có chút thở hổn hển. Mặc kệ cách đó Mã Văn Hiểu có trọng yếu hay không, nhưng đối với nàng mà nói bị cướp bạn trai là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đoạn thời gian đó nàng khổ sở sau khi còn phải xem tống phỉ phỉ cùng Mã Văn Hiểu ở trước mặt nàng đẹp đẽ tình yêu. Lúc trước đều là nàng cho Mã Văn Hiểu mua đồ ăn ngon, nhưng là Mã Văn Hiểu cùng với Tống Phỉ Phỉ ở chung một chỗ sau, mỗi lần đều là hắn cho Tống Phỉ Phỉ mua đồ ăn, mỗi ngày đi cho Tống Phỉ Phỉ chân chạy mua cái này mua cái kia. Thật là một cái lớn tiện nhân. Trương cảnh ngộ cuối cùng là làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Khói miệng của hắn mím môi một vết cười, ngươi là sợ ta bị ngươi cái đó biểu tỷ câu dẫn đi rừng cây nhỏ len lén dạy nàng vẽ một chút sao. Nội tâm hắn vui thích khó nén, hiện ra hết tại hắn đắc ý trong giọng nói. Cố niệm dai không tỉ hiểm chút nào gật đầu, ừ. Chính là sợ hắn bị tống phỉ phỉ cho mê hoặc đi, sau đó bị tống phỉ phỉ làm ở trước mặt nàng lấy le công cụ. Suy nghĩ một chút sẽ phát sinh một ít chuyện mỗi lần trường học cho lão sư phát phúc lợi, hắn đều cho tấm phỉ phỉ. Ngày nghỉ lễ đều đang bồi tấm phỉ phỉ làm bài thi, dạy nàng vẽ một chút, thỉnh thoảng sẽ chạy đi tấm phỉ phỉ lầu dưới nhà trọ cho tấm phỉ phỉ đưa chút ăn ngon. Hôn An, sở căng đan lão công, tác giả, Vi Dương, thực hiện, Huệ Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg. Chương 1015. Bảo bảo, ta tin tưởng ngươi hay. Tống Phỉ Phỉ cảm mạo ho khan, hắn cho Tống Phỉ Phỉ hầm quả lê canh. Không được, nàng không cho phép, nàng không thể tiếp nhận. Cố Niệm giai suy nghĩ những hình ảnh kia trong lòng đặc biệt lấp, chẳng nàng muốn khóc. Trương Cảnh Ngộ lại hỏi, nói cách khác nàng trước cướp bạn trai ngươi. Đúng thế nhấc lên chuyện này cố niệm dai giống như là ăn phải con ruồi một dạng ác tâm Nàng quay đầu bất mãn chừng mắt nhìn trương cảnh ngộ Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì Rất sợ người khác không biết chuyện này sao Nàng ánh mắt xéo qua lơ đáng liếc đến ngồi ở phía sau ba hàng tống phỉ phỉ Lại nghĩ đến năm đó tống phỉ phỉ cùng với mã văn kiêu ở chung một chỗ ngược nàng hình ảnh Nàng tức giận nói Thật ra thì cách đó liền cứt chó cũng không bằng bạn trai ta cũng cũng chỉ xứng làm ta đồ chơi mà thôi, ta căn bản là không có coi hắn là chuyện. Trương cảnh ngộ gật đầu ý vì sâu xa, ồ, một tiếng. Cho cố niệm dai cảm giác hắn thật giống như không tin cố niệm dai cau mày, ta là nói thật. Trương cảnh ngộ mỉm cười, bảo bảo, ta tin tưởng ngươi. Nói lấy hắn giơ tay lên, đặt ở trên đầu của cố niệm dai sờ sờ. Phái Phong lại chợt chuyển một cái, bất quá ngươi biểu tỉ người rất tốt. Cố Niệm Gai cau mày, ngươi nói cái gì? Cái này tầm thú lại ở trước mặt nàng khen tống phỉ phỉ. Hắn cảm giác giữa bọn họ thầy trò quan hệ đến cuối. Trương Cảnh ngộ tay còn đặt ở trên đầu của Cố Niệm Gai, chính hắn nghiêng cổ cười nhìn nàng, nàng đem bên cạnh ngươi cứ chó đoạt đi, để cho ngươi thiếu nghe điểm mùi lạ lạ, không phải là rất tốt sao? Nghe vậy, cố niệm dai ánh mắt sáng lên, hai tay vỗ tay, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Nhờ có tống phỉ phỉ đem mã văn kêu cái đó chó cảnh bã nam cho mê hoạt đi rồi, bằng không nàng còn phải cùng cái đó cảnh bã phát triển tiếp. Còn phải tiếp tục cho hắn mua đồ ăn, cho hắn chân chạy. Nàng nhiều năm như vậy khúc mắt thoáng cái mở ra trong lòng thoải mái không được rồi. Nàng ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm kích nhìn trương cảnh ngộ, không hổ là lão sư, cách này não chuyển nhanh hơn ta hơn nhiều. trương cảnh ngộ nghe vậy, bờ môi đường cong kéo lớn, như thế cũng tốt hơn một chút năm đi đầu ấp ngươi chuyển thật là quá chậm. Nói lấy tay hắn theo trên đầu của cố niệm sai bắt lại đi. Hắn những lời này cố niệm sai nghe hiểu ý, nói não nàng không dễ xài chuyển chậm chứ. Nàng cắt. Một tiếng chuẩn bị nghiêng đầu sang chỗ khác. Trương cảnh ngộ lại ở bên tai nàng hỏi. Vậy ngươi bây giờ vui vẻ lên chút rồi sao? Ừ. Cố niệm dai một chút không hiểu cách. Hào phóng gật đầu thừa nhận. Nàng nói. Buổi tối ngươi muốn không đi. Ta mời ngươi ăn khuya Tỏ vẻ đối với cảm tạ của nàng. Nhiều năm như vậy. Nàng rốt cuộc ở trước mặt tống phỉ phỉ nở mày nở mặt một lần đáng giá ăn mừng. Trương Cảnh Ngộ gật đầu, ừ, ta không đi, muốn tại Hải Thị chơi hai ngày. Cố Niệm Gai nghe vậy, chủ động tặng ăn tình ta cho ngươi làm người dẫn đường. Sau đó nàng kéo lấy hắn đến trước mặt Tống Phỉ Phỉ đi lấy le một chút. Quá cơ trí. Trương Cảnh Ngộ gật đầu, được. Hai người nếu không có người bên cạnh chuyển động cùng nhau, Trương Cảnh Ngộ ánh mắt nhìn Cố Niệm Gai ở trong mắt người ngoài toàn bộ hành trình sủng. Tầm mắt một khắc đều không có ở trên người nàng rời đi qua. Tống Phỉ phỉ ở phía sau nhìn lấy tức chết, cặp mắt đen tỉ trợn mắt nhìn Cố Niệm Gai. Nàng không tin, đàn ông ưu tú như vậy sẽ thích Cố Niệm Gai, nhất định là coi trọng Cố Niệm Gai cố gia thiên kim thân phận, nghĩ cố gia tiền. Ngồi ở phía sau một hàng lý nam mộ cũng một mực đang chú ý Cố Niệm Gai cùng Trương Cảnh Ngộ, đối với thân phận của Trương Cảnh Ngộ thật tò mò. Tay chỉ trương cảnh ngộ, nhỏ giọng hỏi kỳ ngũ Việt, người nam kia chính là ai vậy? Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Mẹ ruột hài tử là lâm ý thiển một. Kỳ ngũ Việt gò má. Mặt không biểu tình nhìn lấy Lý Nam Mộ hỏi ngược lại Có quan hệ gì tới ngươi Lý Nam Mộ thói quen hắn lãnh ngôn lãnh ngữ Không đem ngữ khí của hắn coi là chuyện to tát Hắn đối với chúng ta dai dai thật giống như rất không bình thường Kỳ ngũ Việt lúc này mới đưa mắt về phía cố niệm dai bên kia Nhìn thấy cảnh tượng đó Hắn hơi hơi cong môi Một hồi lâu mới gật đầu tốt vô cùng Lý Nam Mộ không đồng ý Hắn thu hồi ánh mắt cau mày nhìn về phía kỳ ngũ Việt, nơi nào tốt rồi, dai dai không phải là mới 19 tuổi sao? Kỳ ngũ Việt lập tức thu lại nụ cười trên mặt, hừ lạnh. Ngươi 19 tuổi thời điểm đã làm chút gì? 19 tuổi cũng không biết sao qua bao nhiêu bạn gái. Lý Nam mổ cau mày, nữ hài tử có thể một dạng sao? Kỳ ngũ Việt vẫn mặt lạnh, cố niệm thâm đều không bận tâm, ngươi bận tâm cái gì? Nghe vậy, Lý Nam Mộ cảm thấy cũng có đạo lý, cũng đúng. Sau đó hắn đối với kỳ ngũ Việt thái độ đối với hắn hậu chi hậu giác, ta nói ngươi hỏa khí lớn như vậy làm gì? Giống như là ăn đạn đại bác. Hung cái gì hung? Im miệng đi. Kỳ ngũ Việt vứt cho Lý Nam Mộ một cái mắt lạnh, nhìn về phía trên đài. Bệnh thần kinh. Lý Nam Mộ tính khí nói đến là đến. Không muốn cùng kỳ ngũ Việt ngồi một chỗ mà rồi, hắn đối với bên kia Tần Phong nói. Tần Phong hai ta đổi chỗ. Tần Phong lười biến trở về hắn ba cái chữ. Lười đến động Lý Nam Mộ. Cốt. Làm, hắn đến bây giờ mới phản ứng được, hắn bị kẹp ở giữa rồi. Mỗi có một khoản quyên tiền, liền sẽ ở phía sau hiển thị trên màn hình lớn quyên tiền người tên, nhưng quyên tiền số lượng kinh ngạc. Sẽ không biểu hiện số tiền Trên đài một mực đăng. Tại biểu diễn tiết mục Đều là một chút nghệ thuật Loại biểu diễn Nói thật ra đang ngồi cũng không có bao nhiêu Người có thể thật sự nhìn thấy Một cái tiết mục kết thúc Dưới đài một trận tiếng vỗ tay Người chủ trì lại lên đài Toàn bộ hội trường ánh đèn bỗng nhiên tối Mọi người đều rất tò mò Để cho mọi người cảm thấy Cái kế tiếp tiết mục có phải hay không Là rất đặc thù Người chủ trì đi tới giữa đài cầm lấy mic vô mỉm cười hướng phía dưới đài nói Các vị, phía dưới một cái tiết mục nhân vật chính là chúng ta cố tổng cùng cố phu nhân Nghe vậy, mọi người đều tăng cao tinh thần, tràn đầy mong đợi Lâm ý thiện vừa vặn vào cửa, nghe được lời của người chủ trì Nàng dừng bước lại, thuận thế hướng bên cạnh trên tường dựa vào một chút Hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn lấy trên đài Người chủ trì tiếp tục nói Đang ngồi hẳn là độ biết Chúng ta cố tổng cùng phu nhân Từ tiểu học liền nhận biết Thanh Mai Trúc Mã đến cao trung Nghe vậy dưới đài nghị luận Âm ỉ Cố tổng Thanh Mai Trúc Mã Không phải là tổng tổng nuôi cô nương kia sao Người chủ trì nói tiếp Hắn chúng ta cố tổng cùng phu nhân Từ nhỏ đã lẫn nhau thích Mười mấy năm cảm tình cùng nhau Đi tới thật sự để cho người hâm mộ Lại cảm động Lúc này Phía sau hắn bên trên màn hình lớn xuất hiện ăn mặc đồng phục học sinh cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiện, là hai người chụp chung. Tại tiểu học năm lớp 6 thăng quốc kỳ thời điểm, đó là trường học mùa thu vận động hội, Lâm Ý Thiện cùng cố niệm thâm bị trọn kéo cờ tay. Tiếp lấy tấm kế tiếp là sơ trung vẫn là ăn mặc đồng phục học sinh chụp chung. Cố niệm thâm từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy trên màn hình lớn ảnh chụp ngây ngẩn, khi đó mặt của bọn hắn cũng còn như thế non nớt, ngây ngô. Nhớ lại giống như là một bộ phim ảnh cũ, xuất hiện ở trong ấp của hắn từng cái xẹt qua. Nhưng là hắn không nhớ hắn cùng Lâm Ý Thiền lúc nào tại Sơ Trung trên bãi tập chụp chung qua, hắn tiến tới bên cạnh Lâm Ý Thiền, nhỏ giọng hỏi: "Hai ta chụp lúc nào?" Lâm Ý Thiền: "Ngày hôm qua." "Hôn an." Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1017 Mẹ ruột hài tử là Lâm Ý Thiển hay Cố niệm thâm lập tức hiểu được tấm hình kia là B Tiếp theo lại xuất hiện một tấm tài sân bóng rổ ảnh chụp Ảnh chụp không có đặc định chiếu người nào, nhưng là vòng ra một khuôn mặt quen thuộc. Lâm Ý Thiền Nàng cầm trong tay một chai nước, ánh mắt hướng về phía trên cầu trường xuyên bi số một phục thiếu niên, cái kia bi số một phục thiếu niên mọi người cũng đều nhận ra, chính là cố niệm thâm. Phía sau lần lượt có rất nhiều chương sân bóng rổ ảnh chụp, đều vòng ra trên khán đài Lâm Ý Thiền tầm mắt đều là tại bi số một phục trên người thiếu niên. Tiếp theo còn rất nhiều cố niệm thâm cùng lâm ý thiện cùng sân khấu lãnh thưởng ảnh chụp Mỗi một tấm bản đồ đều đem hai người liên hệ chặt chẽ ở cùng một chỗ. Mọi người nhìn thổn thức không dứt, phát hiện không được sự tình. liền ngay cả chính cố niệm thâm đều nhìn ngây người, hắn chừng hai mắt, không nháy một cách nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, đoạn phim không ngừng đang hoán đổi ảnh chụp Hai cặp giống nhau như đúc giày đá bóng kiểu nam cùng nữ kiểu trong hình ngọn giày là một năm kia khoản hạn chế. Tất cả ảnh chụp đều là từ niên đại có thứ tự sau này thả, mọi người thấy phía sau đều đầu nhập vào rồi cảm giác giống như là đang nhìn một bộ thanh xuân phim thần tượng Không có cái gì nội dung cốt truyện toàn bằng hai người thiếu niên trưởng thành ảnh chụp đi ảnh tưởng tình tiết. Một tấm tốt nghiệp chiếu đi qua tấm kế tiếp là hình trái tim kim cương vòng tay, vòng tay kim cương phần đáy cạn chữ bị phóng đại. Trong hình một hàng chữ, tốt nhất lễ thành nhân là ngươi tỏ tình. Ý tứ biểu đạt rất rõ ràng rồi cố niệm thân 18 tuổi liền cùng lâm ý thiển thổ lộ, mà cái vòng tay kia kiểu sáng hiện trường cũng có rất nhiều người nhận ra là 5 năm trước khoản tiền chắc chắn. Vòng tay ảnh chụp thời gian dừng lại rất dài rất dài, vừa được cố niệm thâm đối với xuống một tấm hình phá lệ mong đợi. Rốt cuộc, màn hình di chuyển, vòng tay ảnh chụp lấy một cái yêu hình trái tim biến mất, phía dưới một tấm hai cái nằm ở trên giường che kín chăn thiếu nam thiếu nữ, nam sinh nhắm mắt lại ngủ say, nữ hài nhẹ hôn nhẹ khói miệng của hắn. Trong hình như cũ có chú thích. Ngày này chúng ta ở cùng một chỗ. Dưới đài một trận oanh động, Lý Nam mỗ cùng kỳ ngũ Việt mấy người kia đứng lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đứng ở cửa cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển. Cố niệm thâm mặc dù cũng nằm ở trong kinh ngạc, nhưng phản ứng cực nhanh, hắn lập tức đưa tay ôm lấy eo Lâm Ý Thiển, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Bởi vì rất xa, mọi người xem không thấy hắn nước mắt hơi nước, không nhìn thấy hắn vành mắt phiếm hồng. Lại tấm kế tiếp trong hình chỉ có nữ hài một cái tay, nhỏ dài ngón tay, hướng về phía máy bay cửa sổ, bên ngoài là tầng mây, một vệt ánh mặt trời chiếu vào theo nàng kẽ ngón tay xuyên qua. Trong hình chú thích. hy vọng ta lúc trở về, ngươi vẫn là ta thiếu niên. Cánh tay của cố niệm thâm lại nắm chặt một chút. Trái tim thật giống như ngừng đập Tấm kế tiếp. Là mơ quốc một cách nào đó bệnh viện phụ sinh trung tâm siêu âm bơ đơn trên đó viết, lâm ý thiển tên. Như cũ có chú thích. Thật kinh hỉ thầy thuốc nói trong bụng của ta có chúng ta sinh mạng nhỏ. Tiếp theo đều là sinh kiểm siêu âm bơ đơn. Chúng ta bảo bảo tại trong bụng 2 tháng. Bảo bảo 4 tháng rồi. Bảo bảo 5 tháng. Cuối cùng một tấm là tại phòng sinh, nữ hài ăn mặc màu xanh nhạt đường vân quần áo bệnh nhân, nâng cao bụng bự cười hướng về phía ốm kính trên mặt tất cả đều là mồ hôi, nhưng khóe mắt là lệ. Tấm hình này là tại phòng sinh y tá dưới sự đề nghị chiếu, người ngoại quốc thích ghi chép sinh sinh con quá trình. Bên cạnh lâm ý thiện khi đó chỉ có một cái bạch sắt còn là một cái khác phái, không có phương tiện đi theo vào phòng sinh, cho nên nàng chỉ làm cho y tá cho chụp rơi rơi quy, quy, u, o, cơ tấm hình này. Chương 6 liền viết chương 6 Đi, mọi người ngủ ngon Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1018 Mẹ ruột hài tử là lâm ý thiển ba Cố niệm thâm trái tim đau không dám hô hấp Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nháy mắt một cái Lông mi ướt cả Hắn nâng lên một cái tay khác lau đi mặt Nhưng sau đó xoay người Một tay đem nữ nhân bên người ôm lấy Người tên ngô ngốc này Hai cánh tay hắn không ngừng nắm chặt, hận không thể đem nàng nhào nặn vào trong thân thể của mình. Hắn hít mũi một cái, không lâu lắm lại hút một chút. Ai? Lâm Ý Thiền âm thầm thở dài, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là thật sự không muốn để cho hắn nhìn thấy những thứ này, muốn đem những thứ này giấu cả đời, là nàng một người vĩnh viễn bí mật. Bởi vì nàng biết, hắn nhìn thấy hết thảy tất thứ này, nhất định sẽ tự trách, sẽ đau lòng. Mà nàng lại phải bởi vì hắn như bây giờ thương tiếc hắn Nàng nâng hai tay lên thả vào trên lưng của cố niệm thâm Cố niệm thâm lại hút lại mũi Từ nhỏ đến lớn nàng cũng không thấy cố niệm thâm rơi lệ Chớ nói chi là ở trước mặt nhiều người như vậy khóc như vậy Nàng ra vẻ giọng nhạo báng hỏi Cố niệm thâm ngươi khóc rồi hả Cố niệm thâm lớn tiếng phủ nhận không có Giọng mũi rất nặng khóc rất rõ ràng Lâm Ý Thiển trò cười hắn, cố niệm thâm ngươi một người đàn ông lại khóc rồi. Nàng biết hắn lòng tự ái vẫn là rất mạnh mẽ, phương thức như thế sẽ nhanh chóng hóa giải tâm tình của hắn. Im miệng, ngươi cái này nữ nhân ngốc. Cố niệm thâm giơ lên hai cánh tay vừa tàn nhẫn nắm chặt quí đầu mở miệng tại trên bả vai của Lâm Ý Thiển cắn một chút. Sau đó buông nàng ra. Lâm Ý Thiển ngửa mặt lên nhìn hắn, nước mắt ràn rùa nước. Ánh mắt hồng hồng, nàng tâm thương yêu không dứt, giơ tay lên giúp hắn xoa xoa nước mắt. Sau đó tay chỉ màn ảnh lớn, cười nói với hắn: Ngươi mau nhìn con của ngươi khi còn bé nhiều mập. Đó là tiểu ngư năm tháng thời điểm tại trên ban công phơi nắng, trên người mặt lấy một cái màu vàng ấm tê xi, si, béo béo trắng trắng. Ngủ tiếp đi còn cười, cái miệng nhỏ nhắn cười to toét, giống như là nằm mơ thấy cái gì vui vẻ sự tình. Cố niệm thâm nhìn lấy ánh mắt không được nhu hòa, hắn hỏi. Hắn uống sữa bột sao? Lâm Ý Thiển nói. Sữa mẹ. Cố niệm thâm mặt đen thở hổn hển khiển trách Lâm Ý Thiển, ngươi tại sao để cho hắn uống sữa mẹ? Hắn trong mắt trực tiếp nhìn lấy Lâm Ý Thiển ngực. Vương bát đàn đó lại có đãi ngộ tốt như vậy. Lâm Ý Thiển cao mày, con trai ta ta tại sao không thể để cho hắn uống sữa mẹ? sau đó không cho rồi, cố niệm thâm rất bá đạo ôm lâm ý thiển, lão bà là của một mình hắn, ngươi biến thái đi, chính mình hài tử đều ngược đãi, lâm ý thiển khinh bị mắt liếc cố niệm thâm, ánh mắt trở về lại bên trên màn hình lớn xuất hiện tiểu ngư mới vừa sẽ đi bộ ảnh chụp, tiểu tử vẫn là mập như vậy, ăn mặc mét bạch sắc tuyến áo lót, toét miệng vui vẻ hướng về phía ốm kính cười trên môi còn treo móc nước miếng. Lâm Ý Thiển Kích Đồng kêu cố niệm thâm nhìn, mau nhìn đây là hắn tròn một tuổi thời điểm có thể mập, khi đó một ngày muốn ăn mấy bữa bữa phụ. Cố niệm thâm, heo. Hắn bây giờ đối với tiểu ngư địch ý rất sâu. Theo ngực đến sinh, tại đến lớn như vậy, tên kia khẳng định không ít hành hạ vợ hắn. Sau đó nếu là hắn không hiếu thuận, hắn một mao tiền tài sản cũng sẽ không cho hắn. Lâm ý thiện gò má liếc cú niệm thâm. Là vương bát. Lại mắng con trai hắn là heo. Cú niệm thâm nghe được, vương bát, hai chữ này, lại nghĩ đến lần đầu gặp tiểu ngư thời điểm tiểu ngư nói những lời đó. Sầm mặt lại chất vấn lâm ý thiện, ngươi tại sao nói với hắn ta chết? Không trách đa đi ta chết sớm, nguyên lai là chết tại chim to vô năng. Con mía nó chính là có bao nhiêu buồn chán mới có thể cùng con trai của mình ở trong bé ta so với ai khác đi tiểu xa. Hơn nữa còn có tề thiếu đông người đứng xem kia. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huệ công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1019. Mẹ ruột hài tử là Lâm Ý Thiển bốn. Xem ra hắn muốn tìm cách thời cơ xử lý xong tề thiếu đông rồi, hủy diệt hết thầy chứng cớ. Lâm Ý Thiển nói. Bởi vì chết rồi, hắn mới sẽ không một mực hỏi ngươi đi đâu vậy. Nàng giọng nói nhàn nhạt tiết lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cố niệm thâm nghe vậy lại tâm đau, hắn ôm chặt Lâm Ý Thiển, sau đó cúi đầu hỏi nàng. Nếu như không phải là ta tìm ngươi đây, ngươi định làm như thế nào? Cả đời tránh ở nước ngoài bù lại thấy ta sao? Hỏi xong hắn nhớ mày. Lâm ý thiển biếu môi hừ lạnh ta ở nước ngoài một năm kiếm mấy trăm triệu, không nên quá tiêu giao tự tại nha. Không có ta ngươi làm sao nhàn nhã. Chính là không có ngươi tên khốn kiếp này ta mới nhàn nhã đây. Hai người ngươi một câu ta một câu đấu bên trên màn hình lớn còn đang không ngừng biến đổi tiểu ngư ảnh chụp theo một tuổi đến năm tuổi trưởng thành lịch trình. Trong màn ảnh thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện Lâm Ý thiền Có chính là tại trong công viên, có chính là ở trong nhà. Từng tấm hình chứng minh tiểu ngư là con trai của Lâm Ý thiền các phóng viên đều cảm thấy không thể tin tưởng. Lý Nam Mộ cũng giống vậy, hắn chừng hai mắt trời ạ cái này làm sao có thể. Hắn thản phục đưa tới người trước mặt chú ý. Một đôi trung niên nam nữ quay đầu, nhận ra lý nam mộ, đây không phải là lý thiếu sao. Bọn họ lúc trước thường xuyên ở chung một chỗ chơi bóng trả lại qua báo chí cùng tin tức, cộng thêm mấy người nhan chỉ cũng rất cao, chỉ cần cùng nhau tụ hội, cũng sẽ bị chụp tới, bị truyền thông lấy ra xào một lớp nhiệt độ. Các ngươi mấy vị cùng cố tổng từ nhỏ đã là bạn tốt, Hắn cùng cô phu nhân nói yêu thương các ngươi không biết sao. Trước mặt hai người kia tò mò hỏi Lý Nam Mộ. Lý Nam Mộ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chúng ta không? Không biết. Nhưng là sau mặt lời còn chưa nói hết liền bị một bên kỳ ngũ Việt mở miệng cắt đứt chúng ta không biết mới là lạ. Ánh mắt của hai người kia chuyển qua trên người kỳ ngũ Việt. Lý Nam Mộ cũng không hiểu quay đầu nhìn về phía kỳ ngũ Việt. Không hiểu hắn tại sao nói như vậy. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm lúc trước cũng chưa từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Cho dù có đồng thời xuất hiện tất cả đều là bởi vì tống thường Lâm. Làm sao hiện tại thì trở thành là người yêu quan hệ. Lúc này bên kia tần phong lại lên tiếng. Chúng ta làm sao có thể không biết. Bất quá cao trung gia trường cùng lão sư cũng không để cho nói yêu thương. Bọn họ làm việc giữ bí mật rất nghiêm cẩn mà thôi. Hắn giọng lười biếng. Nói xong âm thầm liếc liếc mắt kỳ ngũ Việt. Hai người dùng ánh mắt giao lưu. Lý Nam Mộ lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, ngộ ra được kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong đây là đang phối hợp lâm ý thiển cùng cố niệm thâm hôm nay chỉnh cách này vừa ra. Hắn bĩu môi một cái, không có lại nói chuyện. Có kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong mà nói cái kia hai cái bát quái người càng thêm tin tưởng lâm ý tiện cùng cố niệm thâm là thanh mai trúc mã tình cảm. Vậy xem ra là sự thật. Trước mặt hai người kia mới vừa đưa ánh mắt thu hồi đi. Phía sau bỗng nhiên lại có người đưa ra nghi ngờ. Nhưng là tin đồn nói cố phu nhân lúc trước tựa hồ là cùng thiên tì tiểu tống trung quy ở chung với nhau. Lý Nam Mộ lần này phản ứng rất nhanh. Hắn quay đầu cau mày nhìn lấy cái kia chất vấn nam phóng viên cùng cậu bạn trai đi nhận biết đến gần một chút có tập xấu gì sao. Phía sau một hàng ngồi ba bốn cái phóng viên đều là tương đối nổi danh truyền thông công ty phái tới. Phóng viên chất vấn kia liền vội vàng lắc đầu giải thích ta dĩ nhiên không phải ý đó. Liền các ngươi phóng viên cả ngày lẫn đêm viết linh tinh loạn truyền. Lý nam mộ lạnh rên một tiếng. Ngạo Kiều nghiêng đầu qua tiếp tục xem màn ảnh lớn. Ảnh trụt đảo mắt đến tiểu ngư năm tuổi rồi. Lâm Ý Thiển mang theo hắn tại kết thúc công việc hứng thú ban làm kết thúc công việc trên người. Hai người vây quanh giống nhau như đúc thân tử khăn tràng làm bếp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1020. Mẹ ruột hải tử là lâm ý thiển năm. Trong màn ảnh mẹ con hai cười rất vui vẻ. Nhìn thấy cái này một tấm cố niệm dai hít sâu một hơi sau đó thở ra, lúc này mới phát hiện nàng mũi không thông rồi, dùng tay sờ sờ mặt trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nàng xoa xoa, sau đó lại thở ra một hơi, mang theo nồng nặc dọn mũi than thở, trời ạ! Anh ta cùng chị dâu ta cũng quá thâm tàng bất lộ rồi. Thật sự không nghĩ tới, nằm mơ đều không nghĩ tới. Một bên trương cảnh ngộ gò má, nhìn lấy cố niệm dai hồng hồng chóp mũi, mí trên sưng tấy, mặc dù rất yêu thương nàng khóc bộ dáng, Nhưng không thể không nói một câu thật đáng yêu. Hắn giơ tay lên, rất tự nhiên giúp nàng xóa sạch lông mi lên không có lau khô nước mắt thuần thế xích lại gần lỗ tai của nàng. Khẽ cười hỏi. Hâm mộ sao? Cố niệm sai không có suy nghĩ nhiều, rất theo tâm gật đầu, ăn ăn. Hâm mộ quá hâm mộ tình cảm như vậy rồi. Chỉ tiếc nàng không có từ nhỏ gặp phải một người như vậy, phụng bồi chính mình cùng nhau lớn lên. Thật vất và thời cấp 3 nói yêu đương, gặp phải vẫn là một đống cứt. Người khác mối tình đầu đều là tốt đẹp. Nhớ lại đều là ca sao, mà nàng mỗi tình đầu nhớ lại đều cảm thấy buồn nôn. Trương cảnh ngộ khóe miệng nụ cười mở rộng, hắn nói. Không có gì hay hâm mộ, mỗi người đều biết có thuộc về mỗi một người kinh lịch cảm tình cũng sống như vậy. Nói xong hắn còn nhìn chầm chầm mặt của nữ hài. Nàng gương mặt này là hắn thấy qua tinh khiết nhất tốt đẹp nhất. Ánh mắt của nàng cho dù đang đùa tâm cơ nhỏ thời điểm đều là như vậy sạch sẽ thuần túy. Hắn biết cái này một phần thuần chân không phòng giữ được, chỉ có thể quên đi tất cả theo nàng trưởng thành lột xác. Hắn chậm rãi giơ tay lên từ phía sau cố niệm dai đưa tới. Tay cũng nhanh muốn dựng đến bả vai của cố niệm dai rồi. Cố niệm dai bỗng nhiên quay đầu mắt rưng rưng nước mắt nhìn lấy hắn, lão sư chỉ dâu ta quá khó khăn rồi. Lại một người ở nước ngoài sinh con. Nói lấy nàng nước mắt lại chảy ra. Tốt đẹp hướng tới hình ảnh rất đột ngột bị nàng cắt đứt. Trương cảnh ngộ im lặng nhìn lấy khóc sòng sòng nữ hài nhi. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Từ trong tay cố niệm dai đem cố niệm dai bọc nhỏ cầm tới. Kéo ra dây khóa kéo ở bên trong lật. Nhảy ra một túi khăn giấy ướt, Mở ra, rút ra khăn giấy giúp cố niệm dai lau nước mắt. Ngươi tại sao lại khóc lên rồi hả? Ta cảm động không được. Nói chưa dứt lời, nói một chút lại cảm động không được, hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình. Nàng liền chương cảnh ngộ lau nước mắt cho nàng tư thế trực tiếp dựa chán trước ngực chương cảnh ngộ. Chương cảnh ngộ không thấy được ánh mắt của nàng rồi, tay treo trên không trung, nhịp tim bỗng nhiên lọt nửa nhịp. Ngẩn người một chút. Hắn gò má nhìn lấy dựa vào ở trên người hắn nữ hài, mặt cỏ sát nàng mềm mại sợi tóc. Lúc này, hết thảy đều là mềm nhũng. Bao gồm tâm của hắn. Hắn cầm lấy khăn giấy tay đi phía trước dối một chút, sau đó thả vào trên lưng của cố niệm dai, vỗ nhẹ, ngữ khí cưng chiều trả lời một tiếng được. Cố Niệm Rai dựa vào lồng ngực của Trương Giáo Sư, tận tình vì ca tẩu cảm động, anh ta nhất định là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, cho nên mới có thể gặp được chị dâu ta tốt như vậy nữ nhân. Trương Cảnh Ngộ gật đầu, đại khái đi. Ngược lại bảo bảo nói cái gì chính là cái đó. Lão sư. Cố Niệm Rai bỗng nhiên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Trương Cảnh Ngộ. Nghiêm túc trương cảnh ngộ lại hiếu kỳ, hiếu kỳ nàng có chuyện gì trọng yếu muốn tuyên bố, ừ. Ngày trước đều là nàng vừa mở miệng, hắn liền có thể đoán được nàng muốn nói gì. Cố niệm sai nói, ngươi sau đó sẽ đối với vợ của ngươi khá một chút. Nói xong nàng phồng miệng, dùng tay xoa xoa con mắt.